các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. thâm mộ. không cần bởi vì vậy mà chán ghét tôi. về sau chúng ta có thể làm bạn tốt. cô cũng có khả năng biến thành em dâu. ông ngoại nơi đó còn muốn cô giúp tôi nói tốt vài câu. chị họ, chị nói nhiều quá. hoàng tiên sinh ngăn cản chị họ muốn nói tiếp. anh thản nhiên liếc mắt nhìn cô một cái. trương tư lâm lập tức câm miệng. kia thoáng nhìn là mang theo ý tức cảnh báo rõ ràng. Làm cho Nguyên Hạo thấy được Vì sao Hoàng Động lại cho cháu trai lớn Mới 25 tuổi nhận quyền to Phụ trách dự án trọng yếu như vậy Cũng hiểu được vì sao Hoàng Động cho cháu gái gần 30 Có bằng quản lý đạm nhiệm làm trợ thủ Thoạt nhìn người đàn ông ôn hòa trẻ tuổi Kỳ thật đầu đã như hộ giữ lâu năm Mục đích của anh ta là cái gì Nguyên Hạo không giấu vết quan sát anh ta Theo ánh mắt anh ta ngẫu nhiên không chuyên trú Phát hiện ánh mắt đó đang hướng về tương quan Hơn nữa vừa rồi, trương tư lâm nói về buổi xem mắt Làm cho anh thật khoái trá nhớ lại Đêm nay tôi làm chủ Mới hai vị đi ăn Thật ngại làm cho nguyên tiên sinh tốn kém Xin hỏi hiệp tiểu thư đi thay được không Hoàng tiên sinh mỉm cười Chỉ thẳng tên người anh muốn tiếp khách Anh làm như nơi này là quán rượu à Trả lại tiểu thư đó cho tôi Anh đi tìm chết đi Hiệp tiểu thư thật không tiện Nguyên hạo chịu đựng một bụng đầy lửa từ chối Y tứ bảo vệ thực rõ ràng Không cần lâu đâu, một giờ thôi. Hoàng tiên sinh thực kiên trì. Hiệp tiểu thư, cô thấy sao? Anh ta thậm chí tiểu nhân trực tiếp hỏi tương quan Cô nên trả lời như thế nào? Hiện tại như là lúc ở Nhật Bản. Hoàng đồng muốn cô đi xem mắt, cư cự tuyệt không phải, đáp ứng cũng không xong, tiến thoái lưỡng nan. Tôi... Cô còn lo lắng, Nguyên Hảo đều muốn phun hỏa với tiểu ngu ngốc này. Lại cùng tình huống khi đó ở Nhật Bản giống nhau, anh đã nói qua, Anh không cần nhân viên của mình dùng phương thức như vậy đạt thành mục đích Anh kinh thường chuyện như vậy Hơn nữa cô là bạn gái của anh thì phải Cô bố nên cự tuyệt Anh cho cô đặc quyền Cho phép cô bóc đồng nói không cần Mà anh sẽ lấy thân phận ông chủ kia bạn trai giải quyết chuyện này Anh rất thỏa mãn Nhưng mà anh đối với cô rất hiểu biết Cô ngu ngốc tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng chính mình đáp ứng chuyện mà mình không muốn làm Đây là vinh hạnh của tôi Ngay lúc Nguyên Hạo định mở miệng thay cô từ chối tương quân chính mình đáp ứng rồi tôi thật mong chờ hoàng tiên sinh hai mắt đều sáng tôi có rất nhiều lời muốn nói với cô hiệp tiểu thư cô đến nói cái gì đây à, tôi cũng vậy vừa nói ra khỏi miệng tương quân chợt thất thần chậm đã cô vừa rồi nói gì đó tôi đây mong đêm nay mọi người sẽ tán gẫu thật vui vẻ nguyên hạo giọng nói lạnh ánh mắt cũng lạnh nhưng khóe miệng vẫn là rơ lên Khách hàng không biết, nhưng mọi người ở cương biết rõ, thời điểm nguyên hạo giận tới cực điểm, chính là đưa ra sắc mặt này, sẽ quỷ giống quỷ kêu không cần lo lắng, anh la lối thì sẽ không sao, nhưng một khi anh lộ ra vẻ mặt này, liền đại biểu có người sắp gặp họa. Tương quân nhìn xung quanh phòng họp, nhóm đồng nghiệp tham dự hội nghị, theo thần sắc đồng tình của bạn họ hiểu được, cái người gặp họa kia chính là cô. Một chút buổi tối kia thực sự là một giây như một năm. Nguyên hạo tức giận, tương quân rất rõ ràng. Anh giận cô đến đòi mạng bởi vì cô đáp ứng đến cuộc hẹn ăn tối này. Tham dự buổi tiệc tối cũng chỉ có bốn người bọn họ. Người phụ nữ vẫn làm cho cô thực tự ti kia, vẫn cùng Nguyên hạo nói chuyện phiếm. Một dáng thật vui vẻ. Đây là cái gì? Trường Tư Lâm ngồi ở bên người Nguyên hạo nghe người qua bắt lấy vòng cổ trên cổ anh. Thân mình kề thuật cần. Một tay nắm vòng cổ thủy tinh kia. Hình ảnh kia làm đau ánh mắt tương quân. Không được, không thể. Nguyên hạo rất để ý vòng cổ kia. Tin tưởng mạnh thủy tinh mang từ đến từ trường tốt. Anh không thích cho người chạm vào. Chỉ có cô là ngoại lệ. Chỉ cô có thể chạm vào vòng cổ của anh. Chỉ cô có thể. Làm thủy tinh của Tây Ban Nha. Trường tư lâm nghi hoặc không xác định. Cô rất biết hàng. Nguyên hảo kinh ngạc không ai có thể nhận ra được loại thủy tinh khó gặp như vậy huống chi đối tượng còn là một người phụ nữ. Chưa thấy qua lớn như vậy làm thủy tinh Tây Ban Nha thường chỉ có hai mặt, không có một khối hơn nữa rất ít khi nào to hơn 5cm. Cái của anh tỷ lệ không sai, bên trong màu vàng hẳn là hoàng kim đi. Rất đáng tiếc. Anh không nên mài nên giữ lại quạng thô. Trường Tư Lâm kể thật sự gần quan sát tỷ lệ cùng độ cứng. Làm gì nhìn tôi như vậy? Phụ nữ không thể có hứng thú với khoáng thạch sao? Không. Chính là cảm thấy cô vẫn làm cho tôi thực bất ngờ. Anh đáng lẽ nhanh rút thủy tinh về, nhưng là bởi... Bờ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net